các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét. chân thản thát rời đi. sau khi cửa nhà đóng lại, trong phòng nhất thời chỉ còn lại cùng nàng và hắn, giống như là buổi tối ngày hôm đó. lang vị ương thật sự không hiểu vì sao tình huống hiện giờ lại biến thành như vậy. nàng rõ ràng đã hạ quyết tâm, thề với lòng mình bắt chính mình dù phát sinh chuyện gì cũng không được thỏa hiệp, cũng không cần quan tâm chạm mặt một lần nữa, hoặc là có quan hệ gì với hắn. kết quả sao đây? nàng không chỉ có gặp mặt còn bị người khác hiểu lầm là bạn gái của hắn, xem tình hình hiện tại này lại còn phải phụ trách chăm sóc cho hắn đang bệnh. Rốt cuộc hết thầy, là chuyện lại muốn chết như thế này chứ? Cái tên rắc tuyệt phong là đáng giận nhất, đều là tại cái tên tiểu nhân ti bị kia làm hại. Nếu không phải, lấy việc chưa xảy ra để uy hiếp nàng, nàng như thế nào có thể là đánh vẽ lời thề cùng quyết tâm của mình đây? Tên hỗn đàn này, tốt nhất là không cần tìm nàng nữa, nếu không anh ta nhất định phải chết nha. Nhưng là nói về trước, nếu không phải, cái vị đại vương kia tuy hứng làm loạn, nằm lì ở trong phòng, đánh trên cũng không đi khám bác sĩ, lại không dưỡng bệnh cho tốt, luôn làm ra chuyện khiến cho người ta đau đầu. Một tên đại hỗn đàn trắc tuyệt phong, do không thuyết phục được nàng giúp đỡ, nên mới uy hiếp nàng, cho nên xét đến tận cùng. Tỷ tên đầu sỏ gây ra chuyện chính là hạ tử dược. Thở mạnh ra một hơi, nàng không thể át, xua cơn tức giận nên xoay người trở về phòng hắn chuẩn bị tìm tên đầu sỏ tính toán sổ sách mà không hiểu được khi nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt mệt mỏi nằm ở trên giường tiểu tủy thì tức giận của nàng giống như một quả bóng cao su xì hơi, nhất thời bay đi mất. Nàng rốt cuộc là nên đối xử với hắn như thế nào cho phải đây? Hạ Tử Dực sau một lúc lâu theo dõi, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, nàng cuối cùng cũng đành cất tiếng gọi hắn. Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn mở to mắt, Anh rốt cuộc có đi bệnh viện, để khám bác sĩ đây không hả? Nàng nhìn hắn cất tiếng hỏi, hắn lắc đầu không một chút do sự, làm cho nàng nhem mắn, tính tình tiêu chút nữa là muốn buồn nổ. Nếu như thật công đi, vậy thì anh ít nhất là nên uống thuốc nghỉ ngơi, đừng để cho mọi người lo lắng. Anh có biết hay không bởi vì cái tính tùy tiện của anh đã làm cho đến cho mọi người bao nhiêu phiền toái hả? Nàng hít sâu một hơi nhẫn nại cùng với hắn rằng giải đạo lý. Em cũng sẽ lo lắng cho anh sau. Hắn không chuyển mắt sang nhìn nàng, mà suy yếu cất tiếng hỏi. Nàng trông mắt nhìn hắn, rất là muốn tát cho hắn một cái. Nàng nói với hắn là đông, thế nhưng hắn cho rằng nàng nghĩ tay sao? Anh trước có ăn một chút rồi uống thuốc không hả? Nàng đổi đề tài để mà hỏi hắn. Anh đã quên. Làm sao anh có thể quên chứ? Chính mình đã ăn một chút nào, ăn cái gì anh cũng quên được sao? Nàng nhìn không được mà kéo cao tiếng nói. Thật là muốn cho hắn một cái ngất luôn. Đã lâu cho anh cho nên đã quên mất rồi. Anh hiện tại bụng rất là đói, em sẽ nói gì đó cho anh ăn sao? Hắn rồn về mặt biểu tình thực sự là suy yếu vô tội, thêm rất là đáng thương để mày nhìn nàng. Lăng vị ương tức giận đến mức không biết là phải nói cái gì mới tốt, nhưng lại không nỡ lòng nào để cho hắn chết đói. Không nói gì mà trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó nàng ngoan ngoãn xoay người rời đến phòng bếp nấu đồ ăn cho hắn ăn. Nàng đó, một ngày nào đó nhất định sẽ vì mềm lòng mà hại chết chính mình đi. Hại từ giờ đại khoái có thuê người giúp việc. Nội dung việc xem ra không chỉ có quét soạn vệ sinh, còn bao gồm cả hỗ trợ nồi đầy tủ lạnh, cho nên nguyên liệu nấu ăn không hề thiếu tốn. Suy nghĩ một chút, nàng hôm nay đã bị chắc tuyệt vong làm cho thức đến nỗi. Xong việc liền bắt taxi chạy như bay đến đây, ngay cả bữa tối cũng chưa có ăn. Nếu như phải nấu, không bằng nàng nấu thêm phần của mình rồi cùng nhau ăn, hắn hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ. Lần trước nhìn thấy hắn ăn cháo, Giống như là có bộ dáng hơi miễn cưỡng hôm nay liền đổi thành nấu mì đi. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có thể dùng không ít, nàng hẳn là có thể nấu ra mì tập cầm đầy đủ, hương sắc vị. Quyết định xong, nàng lập tức tay chân gọn gàng bắt đầu vào làm việc. Nấu nước dùng, rửa rau củ, thái hành, nêm nếm gia vị hoàn mỹ, rồi sau đó lại đem thịt cắt thành miếng vừa ăn cho vào nồi canh. Sau đó thêm một chút rau xanh và mì, trình lừa nấu sôi lại một lần nữa là đã hoàn tất nghĩ đến thật sự là không có cách nào ngồi ở trên giường ăn mì, nàng liền trước tưng lấy nửa bát, định đem vào phòng thử xem. Cùng lúc thử khẩu vị hắn đang thèm ăn, đang lúc mật nên như thế nào có thể cho hắn có vẻ tiện, miễn là không cần lại kêu nàng đốt cho hắn ăn là tốt rồi. Kết quả nàng bưng nửa bát mì quay người lại thì lập tức liền ngay giải, Hạ Tử Dư không biết khi nào đã tự mình từ trong phòng đi đến bàn ăn. Cả người suy yếu tái nhật trỗi xuống trên mặt bàn, lại vẫn không chuyển mắt thẳng thấp mà nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác có em trong vòng bếp thật là hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh khàn khàn, lại càng thêm mê hoặc mà cuốn hút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net